Mời các bạn nghe chuyện ngắn Cậu bé và Giáng sinh của Chúa Cứu Thế của nhà văn Nga Dostoyevsky qua bản dịch của Đoàn Tử Huyến. Tôi là nhà văn và dường như chính tôi đã sáng tác ra một câu chuyện. Tại sao tôi nói dường như trong khi tôi biết chắc là mình đã sáng tác ra nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy rằng cái đó đã từng xảy ra ở đâu đấy và nó đã xảy ra đúng ngày trước lễ Giáng sinh trong một thành phố lớn nào đó và một ngày giá rét kinh hoàng. Tôi hình dung ra một cậu bé ở dưới một tầng hầm. Cậu bé hãy còn rất nhỏ mới chừng 6 tuổi hoặc thậm chí ít hơn. Buổi sáng, cậu tỉnh dậy trong căn hầm ấm ướt và buốt lạnh. Cậu mặc một chiếc áo khoác và run cầm cập. Hơi thở của cậu bay ra trắng đục và ngồi trên chiếc hòm trong góc hầm. Vì không biết làm gì, cậu nghĩ ra tròn nghịch bằng cách liên tục phả hơi ra và nhìn luồng hơi nước bay khỏi miệng mình. Nhưng cậu rất muốn được ăn. Từ sáng, cậu đã mấy lần đi đến bên chiếc phản nơi người mẹ đang ốm liệt giường của cậu nằm dưới tấm chăn mỏng tang như chiếc bánh đa. Đầu kê lên chiếc tay nải thay cho gối. Làm sao mà chị ta có mặt ở đây? Có lẽ chị ta cùng với con trai đến từ một thị trấn khác và đột nhiên ngã bệnh. Bà chủ của hầm trọ này hai ngày trước đã bị cảnh sát bắt về đồn. Những khách ở chợ tàn mát hết, chỉ còn một tay thợ ở lại thì không đợi đến ngày lễ, đã hơn một ngày đêm say mềm nằm như chết. Trong góc hầm khác, một bà già khoảng 80 tuổi bị chứng phong thấp nằm riêng rỉ. Bà ta trước đây làm bảo mẫu ở đâu đó, còn bây giờ hấp hối trong cô đơn, luôn miệng kêu riêng, cầu nhầu và gầm gừa với cậu bé, khiến cậu không dám đến gần góc phòng của bà ta. Nước uống cậu ta tìm được ở phòng ngoài, nhưng bánh mì thì không thấy ở đâu cả, và cậu đã hàng chục lần đến bên phản để đánh thức mẹ dậy. Càng lúc cậu càng cảm thấy sợ. Trời, đã tối từ lâu mà chưa có ai thắp đèn lửa lên cả. Hơi nước đông lạnh tỏa ra từ thân những con ngựa bị quất chạy như điên, từ những cái móm thờ hồn hèn nóng bỏng của chúng. Tiếng móng ngựa đập xuống mặt đường lát đá Vẳng lên qua làn tuyết mỏng Và tất cả cứ chen chúc Cứ xô đẩy, Và lại chua Thèm ăn quá Giá được dù chỉ một màu bánh con con Và sau những ngón tay bỗng đau nhức như thế này Một nhân viên chị An đi ngang qua Và ngoành vội mặt đi để khỏi nhìn thấy cậu bé Lại một đường phố nữa Ôi sao mà nó rộng đến thế, ở đây thì dễ bị đè bẹp như chơi và người xe đi lại chạy cuốn cuồng la hét và điện bao nhiêu là điện sáng. Còn đây là cái gì? Ồ một tấm kính thật lớn, phía sau tấm kính là căn phòng, trong phòng có một cái cây cao tới tận trần, đó là cây Giáng sinh. Trên cây, bao nhiêu là đèn, bao nhiêu là những quả táo và những tấm giấy vàng, và xung quanh là búp bê, là những con ngựa nhỏ. Và những đứa trẻ chạy đi chạy lại trong phòng, mặc quần áo đẹp, sạch sẽ, cười nói và chơi đùa, và ăn và uống một cái gì đó. Kìa, có cô bé bắt đầu điệu nhảy với một cậu bé. Ôi, cô bé mới sinh làm sao? Lại còn nhạc, qua tấm kính vẫn nghe thấy tiếng nhạc. Một quý bà vội chạy đến bên cậu, nhét vào tay cậu một đồng xu nhỏ, và bà ta mở cửa đẩy cậu ra đường. Ôi, cậu sợ quá đi mất. Đồng xu tuột khỏi tay cậu và lăn len keng trên bậc thèm. Cậu không thể gặp những ngón tay tí đỏ của mình để giữ nó lại. Cậu bé quay mình vụt chạy. Chạy thật nhanh, thật xa khỏi chỗ này. Còn tới đâu thì chính cậu cũng không biết. Và cậu lại muốn khóc, nhưng cậu sợ, và cậu vừa chạy vừa thổi lên những ngón tay của mình. Rồi một nỗi buồn tràn ngập lòng cậu, vì cậu bỗng cảm thấy thật cô đơn và hoàng sợ, và bỗng nhiên, lạy chúa. lại cái gì thế này? Một đám người chen trúc kinh ngạc đứng nhìn. Trên cửa sổ phía sau tấm kính là ba con búp bê nhỏ nhắn. Mặc áo váy màu xanh và màu đỏ, giống hệt như người đang sống. Một ông già ngồi bên cạnh, dường như đang chơi cây vĩ cầm to đùng. Còn hai người khác đứng gần đó, thì chơi những chiếc vĩ cầm bé xíu. Họ gật gật đầu theo nhịp và nhìn vào mắt nhau. Môi của họ mấp máy. Họ đang nói. Họ nói cái gì đấy? Nhưng không nghe thấy qua lớp kính. Lúc đầu, cậu nghĩ đó là những người sống thật. Nhưng sau khi biết chắc Đấy chỉ là búp bê Cậu bỗng phá ra cười Cậu chưa bao giờ thấy những con búp bê như vậy Và không biết rằng trên đời Lại có những thứ như vậy Thật ra thì Cậu muốn khóc Nhưng cậu lại thấy những con búp bê kia Quá buồn cười Cậu bé ngồi xuống Người có rúm lại Cậu không thể thở lấy hơi được Vì quá sợ hãi Và bất ngờ Hoàn toàn bất ngờ Cậu cảm thấy rất dễ chịu Hai tay và hai chân đột nhiên không đau nữa Và trở nên ấm áp Rất ấm như trên lò sười vậy Cậu dùng mình toàn thân Ôi Cậu đã ngủ thiếp đi Ngủ ở đây thật là dễ chịu Mình ngồi đây một lát Rồi sẽ lại đi xem búp bê Cậu bé nghĩ Và trọn mềm cười Khi nhớ đến chúng Hệt như người sống ấy Và bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng mẹ cậu hát đâu đó bên cạnh. Mẹ ơi, con ngủ đây. Ôi, ngủ đây thật là dễ chịu. Nào, ta đi xem cây thông dáng sinh đi. Một giọng nói khe khẽ bỗng vang lên bên tay cậu. Thoạt đầu, cậu nghĩ đó là mẹ của cậu. Nhưng không, không phải mẹ. Ai gọi cậu, cậu không nhìn thấy. Nhưng trong bóng tối... Có người nào đó cúi xuống bên cậu... Ôm lấy cậu... Và cậu chìa tay về phía người ấy... Và... Và bỗng nhiên... Ôi... Ánh sáng... Ôi... Cây dáng sinh... Mà đó không phải là cây thông... Những cây như thế này... Cậu chưa từng thấy... Bây giờ... Cậu đang ở đâu? Xung quanh tất cả đều trói lòa... Tất cả đều rực rỡ... Và xung quanh toàn búp bê... Nhưng không... Không phải búp bê... Đó là những cậu bé và những cô bé. Chỉ có điều, tất cả đều lộng lẫy Chúng vây quanh cậu, bay lượn. Tất cả đều ôm hôn cậu, cầm tay cậu, nâng cậu lên cao. Và cậu cũng bay lượn. Và cậu trông thấy mẹ cậu đang nhìn cậu và cười với cậu. Thật mãn nguyện. Mẹ! Mẹ ơi! Ôi! Ở đây thích quá mẹ! ạ Cậu bé kêu to với mẹ và cậu lại ôm hôn những đứa trẻ và cậu muốn kể ngay cho chúng nghe về những con búp bê phía sau tấm kính. Các bạn là ai thế? Các bạn trai và các bạn gái? cậu hỏi, miệng cười rạng rỡ yêu thương.